các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trời cũng chập choạng tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt của thằng đối diện. Nghe tôi hỏi như vậy thì nó nói: "Ta tên là Tú. Thôi, ta tắm cái đá không có muộn rồi." Nói xong, vỗ vai tôi một cái rồi nó lao ùm xuống dưới dòng sông, làm cho tôi chẳng thấy nó đâu cả. Một lúc sau thì chỉ thấy cái đầu của nó nhấp nhô một cách có một đoạn. Mà lạ là khi nãy nó vỗ vai tôi thì cái tay của nó lạnh ngắt luôn, đang ngẩn người Thì vừa lúc đó có tiếng gọi ý ấy của bố mẹ tôi. Hào ơi! Hào ơi! Con ở đâu vậy? Hào! Tôi nghe thấy thế thì biết bố mẹ đang lo lắng cho tôi nên đã đi tìm. Tôi lên tiếng đáp lại. Dạ bố mẹ ơi! Con ở đây! Con ở đây này! Tôi đứng yên tại chỗ vì thấy bố mẹ đã đến gần. Vừa thấy tôi, mẹ tôi vỗ cho mấy cái vào mông rồi quát. Cái thằng kia, mày đi đâu mà để mẹ với bố lo lắm biết không hả con? Cậu này hoang vắng, ra đây làm cái gì vậy? Thôi quay lại chỗ hai chị em đi." Tôi nói. "Ờ, con đi dạo một tí, con vừa mới gặp thằng Tú nhà ở đây này, nó vừa mới nhảy xuống sông tắm đó." Ạ. Tôi quay ra chỗ lúc nãy thằng Tú nhảy xuống tắm, lạ thay, chẳng thấy nó ở đâu nữa cả. Bố tôi vỗ đầu tôi một cái rồi nói: "Mày bị mơ ngủ à con? Bán kính khu này, cả ba bốn cây số làm gì có nhà dân mà mày bảo gặp thằng Tú nào ở đấy?" Tôi nghe bố nói như thế thì chẳng dám nói thêm gì nữa. Vừa đi theo bố mẹ, vừa ngoái đầu lại nhìn ra phía đằng sau. Xem thằng Tú có ló đầu lên khỏi mặt nước như lúc nãy nữa không? Nhưng mà bây giờ đã quá tối, không có còn thấy gì nữa. Phía sau ba người đang đi, chẳng có ai biết rằng có một cái đầu con nít đang nhấp nhô giữa dòng sông lạnh ngắt. Tôi theo bố mẹ về đến chỗ nghỉ chân. Hóa ra bố tôi chặt mấy cái cây lau sậy để làm thành cái lều. Bố tôi nói, Đêm cạnh bờ sông rất lạnh, cho nên phải dựng lều ngủ mới ấm. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi mà ngủ. Sáng mai nếu mà có thuyền đi qua, thì ta xin quá răng một đoạn cho đỡ mở chân. Cả nhà tôi quây quần bên đống lửa cháy đỏ rực. Cả vùng sông nước rộng lớn mênh mông này. Ánh lửa nhỏ bé của gia đình tôi lé lên giữa màn đêm đen. Sau khi ăn xong, nhà tôi dọn dẹp rồi chui vào trong cái lều bằng sậy ngủ. Bố tôi làm rất kỳ công cho nên chắc chắn và kín gió. Gạt đống lửa đến gần lều một chút, bố tôi thêm mấy khúc củi dạt ở bờ sông lên chất thêm vào, rồi lấy mấy viên đá to, chặn xung quanh khỏi lửa cháy ra chỗ khác. Kéo cái cánh cửa cột bằng mấy cái cây sại lại, nhà tôi chìm vào trong giấc ngủ say. Đến gần 4 giờ sáng gì đó, tôi mót đi vệ sinh. Thấy ánh lửa ở bên ngoài vẫn còn sáng, cho nên tôi đã chui ra ngoài đi vệ sinh. Vừa chui ra khỏi cái lều, tôi thấy có một người vụt chạy qua, ra xa rồi mất hút. Tôi nhìn ra được cái áo đó giống y đúc cái áo lúc chiều mà thằng Tú đã gặp tôi. Máu chó nổi lên tôi hét. Ê, thằng kia, mày lọ mọ gì quanh đây làm gì? Tính ăn cắp gì à? Đứng lại cho tao. Khi tôi la lên như vậy thì cái bóng đó, lưng của nó cũng đã khuất khỏi tầm sáng của đống lửa chiếu ra. Tôi chỉ nghe đến bó một cái rõ to. Tôi chạy ra nhặt một cục đá lớn, ném về phía đó. Chỉ nghe bịch một cái, hòn đá rơi vào đất. Tôi lại nhặt thêm một hòn đá nữa. Ném vào bóng tối, nghe tiếng bõ một tiếng, rồi bố mẹ tôi ngủ ở trong lều nghe thấy tiếng tôi hét, thì bật dậy chạy ra bố tự quát. Cái thằng giặc kia, mày biết mấy giờ rồi không? Mà la hét om sòm vậy hả con? Sao không chịu đi ngủ mà ra đây làm gì? Bố nói với mày rồi, quanh đây làm gì có người mà mày cứ la ai vậy hả? Tôi thấy bố tôi quát thì tôi cũng cáu lại. Con dậy đi vệ sinh, có thấy đứa nào nó ngồi ở đống lửa nhà mình nên con mới la mà. Bố tôi và mẹ tôi đi ra nhìn đống lửa, đúng là cách đó một đoạn có dấu chân đất vừa chạy hướng ra ngoài kia thật. Bố tôi lầm nhầm. Lạ nhỉ, ngày xưa anh cũng đi qua đây một lần rồi khu vực xung quanh đây làm gì có nhà ai mà có dấu chân con nít ở đây được chứ. Thôi, mọi người vào đi ngủ đi. Thằng Hào lần sau có chuyện gì thì kêu bố mẹ ra ngay con, đừng có làm liều ngay chưa. Lỡ mày có chuyện gì xảy ra với bố mẹ trở tay không có kịp ngay chưa. Tôi gật đầu một cái rồi lại chui lều ngủ tiếp. Sáng sớm đang ngủ thì nghe thấy ồn ào từ xa, bố tôi vội bật dậy gọi cả nhà dậy. "Dậy mẹ nó ơi, các con dậy đi nào." Bố nghe thấy có tiếng thuyền chạy qua nhanh nào, ra xem xin có được họ đi qua quá giang một đoạn không. Cả nhà tôi bật dậy, bố tôi và tôi chạy ra ngoài bờ sông nhìn thì thấy từ xa có một con thuyền chở hàng khá lớn đang tiến lại gần, tiếng máy thuyền kêu ầm ầm. Mẹ tôi và hai chị thu dọn đồ đạc vừa xong thì con tàu đã tới nơi. Bố tôi cầm mấy cây sậy đưa qua đưa lại cho họ thấy. Cuối cùng thì con thuyền cũng đi chậm lại. Rồi tiếng máy nhỏ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net